Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em không sao chứ Bộ dạng chật vật hiện tại của cô Làm cho đối phương hoảng sợ Chạy nhanh đến bên cạnh cô cùng với sự lo lắng Nhà Lệ Chi trưởng mắt Cánh người này Sao, sao lại là mạnh hàn vũ Lệ Chi Em có bị thương không Chạy nhanh đến trước mặt cô Nhìn thấy cô không có phản ứng gì Anh lo lắng góc ngừng vốn nhẹ mặt cô hỏi Hành ầm của cô mơ hồ như là từ một nơi khác chuyển tới. Vì sao anh lại ở chỗ này? Bây giờ không phải là lúc chơi trò em hỏi anh đáp. Khoác ảo mưa lên người cô, kiểm tra xác định cô không bị gì, anh mới nói. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Nhà lệ chi kinh ngạc nhìn đôi mày đang nhíu chặt của mành ảnh vũ. mà ngàn còn có thiết bất an. Là vì sợ không thể mang cô ra ngoài an toàn sao? Hốc mắt đột nhiên trở nên nóng rực nước mắt cô nén nãy giờ không báo trước Mà mánh liệt rơi xuống như thác nước Nhà lệ chi thẳng tắp Đánh về lồng ngực âm áp Lệ chi em sao đột nhiên lại khóc Bị đau chỗ nào sao Luồng cuống tay chân Mạnh hẳn vũ đỡ lấy thân thể mềm mãi trong ngực Thiếu chút nữa bắn ngừa Vì sức nặng đột nhiên áp đảo Anh rất muốn đẩy tiên hại trong lòng ra Để một lần nữa xác nhận Cô có bị thương ở chỗ nào không Nhưng bà cô manh thật tên hai trong long ra đe mot lan nua xac nhan co co bi thuong o cho nao khong nhung mà co manh that chat thân thể còn không tự chủ mà run rẩy khiến anh không nỡ buông ra. nhàn lệ chi ôm chặt thân hình ấm áp anh thật sự đến đây thật ra cô cũng không quá kỳ vọng anh sẽ xuất hiện nhưng bây giờ anh đang ở trước mặt cô trong mắt còn tràn đầy lo lắng nữa em thật ra rất sơ cô không ngừng dùng mặt cọ sát thân thể ấm áp của anh khé thì tảo nói nhỏ cô lúc này giống như một đứa nhỏ đang làm nũng anh tới em thật sự rất vui. Đôi tay to lớn giao lưng cô, khẽ ôm thật chặt thêm một chút. Bên tai cô vang lên tiếng anh tràn ngập sự tự trách và hối hận. Thật xin lỗi. Nếu anh có thể phát hiện sớm một chút. Nếu anh có thể tìm thấy hai người sớm một chút. Nhà lệ chi khẽ đưa mắt nhìn trộm khuôn mặt tuấn tú của anh. Nếp mặt lại chảy xuống, thân thể run run vì lạnh, nhưng ngược lại trong lòng ấm áp không thôi. Gió lạnh hỗn loạn đột nhiên đổi đến. Hai người đồng thời dùng mình một cái. Không thể lại tiếp tục chậm chế. Mạnh hạn vũ đỡ lấy kiểu khả tư trên người nha lệ chi. Sau đó đỡ cô đứng dậy. Đợi cho đến khi cô đứng vững mới nói. Em có thể tự đi không? Có thể. Cô thật sự không muốn rời khỏi cảm giác an toàn trong ngực anh. Mạnh hạn vũ cóng kiểu khả tư đi lên phía trước dẫn đường. Nhan lệ chi theo sát phía sau. Không phải sợ. Người đi phía trước đột nhiên cầm chặt tay cô. Anh nhất định sẽ đưa hai người ra khỏi đây Cô thật sự cảm ơn Sắc trời đen kịt bây giờ Vì như thế người đi phía trước hoàn toàn Không nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô Mạnh hẳn vũ nói thích cô Còn góc mạng nguy hiểm đến đây cứu cô Nhàn lệ chi Nhờ vào ánh sáng tình thẳng lé lên của giấm xét Ánh mắt vụn trồm đánh giá Bóng lưng cao ngất của mạnh hẳn vũ Hôm trước anh từng hỏi cô Có thể hay không nhận tình cảm của anh mat vung nghĩ bây giờ Cô có thể trả lời anh rồi Bỗng nhiên, ầm một cái, thần cây bên đường rung lên, sau đó đổ xuống ngay chỗ cô đương đứng. Lệ Chi, mau tránh ra! Mạnh hẳn vũ khoảng sợ khét to. Mạnh hẳn vũ kêu cái gì? Nhà lệ chi nghi hoặc nhìn bớ môi anh chuyển động, biểu tình nhìn qua rất kinh hoàng, như là muốn cô làm gì đó, nhưng mà cô không thể nghe được. Bây giờ bên tai chỉ nghe thấy tiếng sấm đánh ầm ầm. Anh đột nhiên đẩy cô ra, sau đó lại bị một góc cây lớn đè lên. Mạnh hẳn vũ! Cô nghe thấy tiếng kêu Tê tâm liệt phế của mình đó thật sự là tiếng nói của cô sao? Có thể nghe ra lo lắng tuyệt vọng như vậy sao? Phần đầu bị thương nhưng rất nhẹ sinh viên mạnh sẽ không có chuyện gì sinh viên nhan em có thể nghỉ ngơi Kiểm tra xong thân thể của người nào đó trên giường giáo y rốt cục có thể thả lỏng tở vào một cái Nhưng nhìn thấy ánh mắt sưng hồng của cô nhịn không được kẽ nhắc nhở một câu Cảm ơn thầy nhưng mà em cũng không phải làm đâu ạ nghe ra tiện ý trong lời nói của ông nhà lệ chi ghen nở nụ cười dịu dàng lại lập tức quay đầu toàn lực chú ý đặt lên khuôn mặt tái nhợt của mạnh ngàn vũ anh nhất định rất khó chịu nhất định cần phải có người bên cạnh chăm sóc nhà lệ chi đưa tay gãy vuốt mấy sợi tóc rối cúng thuận tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán của anh khụ khụ ý thức được ở đây còn có người thứ ba mặt nhà lệ chi lập tức đỏ lên liên tiếp kéo tay về đã phiền đến đây rồi nếu đã không có chuyện gì ở đây có em là được rồi ạ giáo y cũng phối hợp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.